Không bao lâu sau, Hạng Lập cũng đã đi ra khỏi thủ động, ngự khí rời đi. Chẳng qua lần này trở về, Hạng Lập cẩn thận hơn rất nhiều. Cơ hội trong mọi thời khắc, hắn đều toàn lực phóng thần thức của mình ra. Một khi có động tĩnh khác thường liền lập tức bỏ trốn. Dù sao đi nữa thì với tu vi của hắn hôm nay, tùy tiện gặp phải bất kỳ người tu tiên nào cũng đều phải cực kỳ nguy hiểm. Vì thế Hạng Lập cẩn thận đối với từng gốc cây ngọn cỏ trên toàn bộ đường đi. Cho nên phải mất thời gian gấp đôi mới có thể trở về động quật. Khi hắn tiến vào điên đảo ngủ hành trận thì mới có thể thở dài một hơi. Mà khúc hồn vẫn thành thật ngồi bên truyền tống trận không hề nhúc nhích, so với lúc hắn đi ra ngoài thì tư thế vẫn không hề thay đổi. Điều này làm cho Hàng Lập không khỏi cười cười. Hàng Lập biết muốn khôi phục tu vi của mình thì không thể thành công liền trong 3-4 năm được, bởi vậy hắn cũng không vội dùng thuốc chữa trị. Mà là những ngày sau đó, hắn tiếp tục toàn tâm chữa trị cho truyền tống trận. Lấy tình huống của hắn ngày hôm nay, tại tu tiên giới đang rất hỗn loạn này, nếu muốn đi xa khỏi Việt Quốc thì nguy hiểm rất lớn, hắn cũng chỉ có thể hy vọng sau khi chữa trị truyền tống trận liền có thể sử dụng. tuy tu vi của hắn đại giảm nhưng cũng không hề cản trở việc chữa trị truyền tống trận này chút nào cả. Trải qua liên tục 6-7 ngày không hề ngừng nghỉ, hắn cũng đã có thể hoàn thành công tác chữa trị này. Nhìn cổ truyền tống trận hoàn chỉnh này, một người bình tĩnh như hàng lập cũng không khỏi có chút kích động. Mà bước tiếp theo hắn phải làm chính là bước quan trọng nhất quyết định sự thành bại sau cùng Điều hắn sắp làm chính là kiểm tra xem truyền tống trận ở bên kia có tồn tại hay không Nếu có truyền tống trận ở nơi kia chỉ sợ là cũng bị tổn hại hay là đã không còn tồn tại nữa Nếu thực là như vậy thì toa cổ truyền tống trận này tự nhiên không thể sử dụng được rồi Hắn cũng chỉ có thể không để tâm tới truyền tống trận này nữa Đành nghĩ cách để có thể từ đường khác mà thoát ra khỏi nơi này Nghĩ như vậy Hàng Lập liền đem vài khối linh thạch cấp thấp nhất nhất đặt quanh truyền tống trận Khi khối linh thạch cuối cùng được đặt xong, Thề Hàn Lập vội vàng lùi về phía sau vài bước không khỏi phải điều hòa hơi thở. Chỉ thấy tòa truyền tống trận này chẳng biết tạo từ năm tháng nào, bỗng nhiên vang lên vài tiếng ong ong. Tiếp theo hoàng quang lóe lên trên nhưng lập tức khôi phục tĩnh lặng lại ngay. Trong lòng của Hàn Lập cũng theo đó mà trầm xuống. Chẳng lẽ tòa truyền tống trận ở nơi khác thực sự đã bị hỏng, hết thảy những gì lúc trước hắn làm chẳng phải đã uổng phí sao? Thần tình Hàn Lập không khỏi thất vọng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý định, liền chắp hai tay đi quanh bên truyền tống trận mà quan sát, thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ mặt trầm ngâm. Bỗng nhiên hắn dừng cướp bộ lại, nhíu nhíu hai hàng chân mày, tựa hồ là đã nhớ tới điều gì đó. Tiếp theo hắn liền xoay người, đem một khối linh thạch cấp thấp trong truyền tống trận mang ra ngoài quan sát. Nhìn cảnh này, Hàn Lập không khỏi húp một ngụm khí lạnh. Bạch hoa hoa linh thạch này đã sớm không có một chút linh khí nào, vẻ mặt Hàn Lập hiện lên một chút đăm chiêu, sau đó xuất hiện một thần sắc vui mừng cực kỳ. Hắn không hề do dự, liền sờ sờ bên túi trữ vật vài khối linh thạch bật trung trượt lóe lên xuất hiện hắn lại tiếp tục tiến lên thay cho vài khối linh thạch bậc thấp kia nếu như hắn đoán không nhầm truyền tống trận này không phải là không thể sử dụng mà là linh khí trong linh thạch bậc thấp không đủ không thể phát động nó mà thôi ngay khi khối linh thạch cuối cùng được đặt vào thì truyền tống trận lại tiếp tục phát ra âm thanh ong ong tiếp theo một làn sóng thật lớn theo với hoàng toàn chói mắt bắn ra từ trung tâm pháp trận theo động khẩu mà xuyên thất ra ngoài ngay cả cấm chế của điên đảo ngũ hành trận cũng không thể ngăn cản tí nào Thấy như vậy, Hàn Lập liền rùng mình, nhưng sau đó liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành trắng bệch. Cơ hồ trong lúc đó, phía trên động quật lại truyền đến một tiếng nổ vang. Cho dù là đã có đại trận bảo hộ, nhưng Hàn Lập vẫn có cảm giác đất rung núi chuyển, thân sắc Hàn Lập ngày càng khẩn trương. Hắn hướng về phía khúc hồn vẫy tay một cái, liền đi đến bên cạnh truyền tống trận. Như lúc này hắn cũng không khỏi có chút trù trừ, hắn thật sự không biết là tại đầu kia của truyền tống trận có cái gì, trước tiên hắn cần phải tìm hiểu bên đó là địa phương như thế nào. Có hay là không có nguy hiểm rồi mới quyết định ở lại địa phương đó hay là không? Tuy nhiên, cổ truyền tống trận này có khả năng đã bại lộ, hắn cũng không thể lùi bước được nữa rồi. Trong khi hàng lập đang do dự bỏng oanh một tiếng, tiếng động phát ra gần như trong gan tấc làm hắn cả kinh nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh của động quật, chẳng biết là bị pháp khí gì hoàn toàn sốc lên, ánh nắng mặt trời không khách khí gì, chiếu xuống dưới, đem mọi sự tình trong động quật hiện lên rõ ràng. Mà ngay bên động quật lại có một đoàn tu sĩ đang phiêu phù trên không trung, cũng đồng dạng giật mình nhìn hàng lạp cùng với truyền thống trận đang lấp ló quang mang kia. Lại là ngươi. Một tiếng kinh sợ từ trong đoàn người ma đạo nảy truyền đến, tiếp theo đám người chợt lóe, liên tử bên trong bay ra ngoài ba người. Chính giữa là người mang mặt nạ màu bạc, còn hai ngoài vương thiền, thiếu chủ quỷ linh môn chứ. Mà phía sau hắn là hai quái nhân một già một trẻ, lão già đầu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nhẻo, lở thơ và chiếc răng trắng, môi hồng người còn lại mang bộ dáng của một đứa trẻ cũng đã từng xuất hiện ở yến linh bảo chính là lý thị huynh đệ. Cổ truyền tống trận. Lý thị huynh đệ vừa nhìn thấy hoàng quang không khỏi liếc mắt nhìn, trong nhất thời kinh hỉ đồng thời kêu lên. Vương thiện nghe xong trước tiên liền giật mình, nhưng ngay lập tức liền mừng như điên hỏi. gì gì trưởng lão không có nhìn nhầm chứ? thật là nói xong. âm thanh của Vương thiện có chút run rẩy. một cổ truyền tống trận đầy đủ đối với môn phái có ý nghĩa như thế nào, hắn không phải rất rõ ràng sao? lão giả trong lý thị huynh đệ cười hắt hắt vừa định nói gì đó nhưng đột nhiên thần sắc liền biến đổi lạnh lùng nói: không được tiểu tử này muốn sử dụng truyền tống trận mà bắt lấy hắn. nói xong liền hé miệng ra một đạo ô quan màu đen bắn thẳng đến hàng lập. Hắn biết ngay khi truyền tống trận bắt đầu khởi động để di chuyển thì có một khoảng thời gian nhất định bị trì hoãn lại bởi nhiều đó thời gian thôi cũng đủ để cho hắn diệt tên tiểu bối này mấy lần rồi. ngay khi pháp bảo của hắn tiến vào trong động liền xuất hiện một mảnh quan hoa ngũ sắc ngăn cản ô quan lại. Ngáp tên hình này, lão giả liền giữ tẫn quát. Tất cả mọi người đồng loạt động thủ, tự tử, tử này đã bày ra một trận pháp phải nhanh chóng phá trận mới được, nếu không sẽ không kịp mất. Nghe xong lời của lão giả, những tu sĩ ở phía sau nhất thời như trong mộng tỉnh lại, các loại pháp khí đồng loạt xuất ra, thậm chí ngay cả Lý thị huynh đệ với dáng người như đứa trẻ cũng cùng với Vương Thiền điều xuất pháp bảo ra hùng hăng đánh về phía dưới. Điền đảo ngũ hành trận này của Hàn Lập cũng chỉ là một đại trận tạm thời mà thôi, bị hai gã kết đang tu sĩ cùng với nhiều người như vậy công kích. Ngụ sắc quang mang liền lập tức chớp lên hiện ra cảnh vật bên trong rõ ràng Mà lúc này Hàng Lập đang kéo khúc hồn đi đến bên trong truyền tống trận Chỉ thấy trong tay hắn đã cầm một pháp khí hình lệnh bài Đóng chặt hai mắt lại, miệng lại niệm niệm cái gì đó Đối với sự công kích của các thu sĩ ma đạo lại coi như là không biết Đại nơi dĩ lệnh, pháp khí này tiểu tử ngươi cũng có sao Lão giả sau khi xem rõ ràng hình dạng của lệnh bài trong tay Hàng Lập liền giận dữ hét lớn Sau đó hai tay liền đánh ra, xuất hiện một ít quang ti màu đen thật lớn từ trong tay mạnh mẽ vọt ra, tiến về phía quang mang phía dưới, đại trận phát ra vài tiếng ong ong rốt cùng dưới áp lực của pháp bảo đó, ngũ sắc quang mang bị bào liệt vỡ ra. Đã không còn gì ngăn cản các kỳ quang, tất cả pháp khí đều không dừng lại đánh về phía Hàn Lập, khí thế cực kỳ hung hãn. Nhưng ngay lúc này, hai mắt đang đóng chặt của Hàn Lập đột nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra hai tiếng lạnh như băng. Truyền tống. Như thời Hoàng Quang phát lên mảnh liệt, Hàng lập cùng với khúc hồn đang đứng bên trong hoàng quang bỗng nhiên biến mất không thể bóng dáng. Các loại công kích đều đánh trúng vào một mảng hư không. Không trùng trên động quật các tu sĩ ma đạo ngay ngóc người ra. Vương Thiện cùng Lý Thị Huynh đệ háng giọng. Bất kỳ ai trong bọn chúng cũng không hề có đại nay di lệnh nên không thể đuổi theo hàng lập được. Một lúc sau hoàng quang của truyền tống trận chợt lóe lên rồi biến mất. Thấy phải cảnh như vậy bọn người Vương Thiện tức giận vô cùng. Bọn họ tự nhiên hiểu được chắc chắn hàng lập đem truyền tổng trận từ bên kia phá hư đi rồi cho dù là bây giờ bọn họ tìm thấy đại na di lệnh cũng không thể sử dụng cổ truyền tống trận này được nữa. Là một người có lòng dạ oán độc, Vương Thiện có chút không cam lòng. Hắn lợi dụng chính thân phận thiếu chủ của mình, phải vai tên tu sĩ liên tục canh gác ngày đêm ở đây, sợ Hàn Lập có thể chữa trị truyền tống trận mà trở về. Đến lúc đó, hắn nhất định phải bắt sống Hàn Lập, báo đáp lại ân đã phá hỏng chuyện của hắn một lần nữa. Nhưng không bao lâu sau, ma đạo khoá trường lực lượng hoạt động Vì thiếu chủ quỹ linh môn lại bắt đầu cuộc sống chinh chiến nên rất nhanh đã quên việc này ra khỏi đầu. Hàng Lộc cũng đã không còn ở thiên nam tu tiên giới nên đã không hề biết những hỗn loạn bên trong này. Một hai năm sau, để đối kháng sự bành trướng của ma đạo và chính đạo, các đế quốc còn lại liền liên hợp lại tạo thành thiên đạo hội, tạo thành thế lực thứ ba. Thực lực của ba phương thế lực này cũng không hề sai biệt lắm, tự nhiên gây chiến không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể quyết định được thắng bại mà tu sĩ lục đạo tông phái ở nước kháng, rốt cuộc cũng giang xếp được công việc với cửu quốc minh. Hơn nữa cũng bởi vì việc của linh mạch cùng với linh quán, mà một ít tông phái tu sĩ ở địa phương tranh đấu với nhau, đều muốn cướp lấy một địa bàn để an thân lập nghiệp. đương nhiên nếu tu sĩ của mộ lan quốc gia tộc muốn xâm chiếm chính nước này, thì tự nhiên bọn họ cũng phải xuất ra một ít lực, rốt cuộc cũng không thể tiêu diêu tự tại ở việt quốc này nữa. Kết quả không ít tu sĩ trút cơ kỳ, thậm chí có một vài tu sĩ kết đăng kỳ đã chết trận trong trận tranh đấu pháp sĩ. Sư phụ của Hàn Lập Lý Hóa Nguyên trong một lần đánh nhau sinh tử mười mấy năm sau cũng đã chết trận tại đương trường. Chẳng qua một thế hệ tu sĩ của sáu đại tông phái cũng đã nhanh chóng trưởng thành, thậm chí còn có một số tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào kết đăng kỳ. Đầu thật nặng. Đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Lập sau khi tỉnh lại. Khi hắn cùng cút hồn bắt đầu truyền tống từ trong hoàng quang, hắn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn từ bốn phía, nhưng may mắn là đại na di lệnh trong tay hắn phát ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt, lập tức áp lực xung quanh hắn hoàn toàn biến mất nhưng ngay lúc này linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rót vào trong lệnh bài. chẳng qua trong lòng hằng lập đã sớm có chuẩn bị cũng không có kinh hoảng bao nhiêu. những biến hóa này đều đã được nhắc đến trong những ngọc giảng nói về đại na di lệnh. trong chốc lát sau pháp khí luyện đình chỉ hấp thu linh lực hơn nữa hoàn quang cũng đã tiêu tán. hắn cùng quốc hồn đã xuất hiện ở một địa phương mơ hồ. ánh sáng rất tối, hằng lập căn bản không thể nhìn rõ tình hình ở bốn phía. nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác tồn tại ở nơi đây. Điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập nhất thời an tĩnh hơn nhiều Vừa muốn nhấc chân bước ra khỏi pháp trận Nhưng ngay khi một chân hắn vừa bước ra ngoài Thì liền cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển Hai chân mềm nhũn ngồi trên đất Khó chịu thiếu chút nữa là nôn mửa tại chỗ Hàng Lập biết đây không phải là do khoảng cách truyền tống trận xa Mà hắn có phản ứng như vậy Hoàn toàn là do tu vi của hắn lúc này rất thấp Chẳng qua hiện tại hắn cũng bất chấp việc này Mà vội vàng hướng đến khúc hồn hạ lệnh phá hư truyền tống trận này đi chỉ thấy khúc hồn mặt không thay đổi, rút ra ngân sắc cử kiếm, một kiếm phá hỏng truyền thống trận đi. Nhìn thấy như vậy, Hàng Lập mới chính thức yên lòng. Hàng Lập liền ngồi dưới đất như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát. Cuối cùng cũng thích ứng được với cảnh sắc tối tăm trong này. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy nơi đây phản phất như là một căn phòng bỏ hoang, chẳng những cực kỳ tối đen mà còn có một mùi ẩm mốc nồng đậm. Tùy ý lấy tay sờ phía dưới một cái, phía trên là một tầng bụi đất thật dày. Chẳng qua như vậy là Hàn Lập lại càng cảm thấy an tâm hơn tối thiểu là trước mắt không có điều gì nguy hiểm cả. sau nửa ngày đợi cho cảm giác không thích ứng hoàn toàn biến mất hắn dùng tay chống đỡ thân mình đứng lên. sau đó hàng lập từ trong túi trữ vật lấy ra một khối nguyệt quan thạch mọi vật trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều. quả nhiên hoàn toàn giống với suy nghĩ của hắn nơi đây chính là một gian thạch ốc không người hơn nữa bốn phía đều trống rỗng không hề có một vật nào chỉ có một cái cửa đá ở phía trước. hàng lập quay đầu nhìn truyền thống trận đã bị phá hư kia do dự trong chốc lát liền đi đến trước thạch môn kia, dùng sức đẩy mạnh nó, kết quả lại khiến cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, thạch môn lại bị dễ dàng đẩy ra ngoài. Hàng Lập lộ ra vẻ giật mình. Trước mắt hắn xuất hiện một cái cầu thang bằng đá màu xanh thật dài, chậm rãi đi lên phía trên, cũng không biết là chấm dứt ở đâu. Mà cầu thang này cũng bị phủ một lớp bụi thật dày, hiển nhiên đã lâu rồi không có người đi lại. Hàng Lập quay đầu nhìn lại một chút ở căn phòng hắn đi ra, phát hiện cái hắn gọi là thạch ốc chỉ là một cái thạch động không lớn mà thôi. Hàn Lập hơi trầm tư một chút, Liền tự dễu lắc đầu vài lần Chậm rãi đi lên dọc theo cầu thang Mà khúc hồn ở phía sau hắn Theo sát nửa bước không rời Cầu thang cũng có vẻ rất dài Đến khi Hàng Lập đi qua một khúc quanh Liền phát hiện lối ra Nhưng lại bị một khối đá núi lớn chặn ở phía trước Hàng Lập khẽ nhíu mày Không do dự ra một mệnh lệnh cho khúc hồn Phá dở nó ra Hàng Lập nói xong liền lui về phía sau một bước Mà khúc hồn lại nhanh chóng tiến lên Dư ngân kiếm trong tay lịch cao Chém khối đá này tựa như đậu hũ vậy. Nhất thời từ bên ngoài truyền đến ánh nắng thật chói mắt Đồng thời cùng với nó là luồng không khí mới mẻ nữa Hàng lập hít một hơi thật sâu Sau đó thở ra một cái thật dài Từ lúc truyền tống trận đi đến nơi đây Sau khi phát hiện trong không khí có mùi lạ Hắn cũng không dám hô hấp nhiều Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã giải phóng ra bên ngoài Chẳng qua hắn có điểm nghi hoặc, Không khí trong này như thế nào lại có chút ẩm ướt Còn có một ít vị mặn nữa Cái đó cùng với không khí trước kia hắn ngửi được Có chút không giống nhau Mang theo nghi vấn này Hàng Lập từ bên cạnh khúc hồn đi qua, sau đó hiếp con mắt đón ánh mặt trời, bắt đầu quan sát xung quanh. Cảnh sát nhìn thấy khiến cho hắn hoàn toàn chết đứng. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn lại, nơi nơi đều là nước xanh vô tận, nhìn không đến được điểm cuối. Hàng Lập ngạc nhiên cả nửa ngày, sau một thời gian dài mới hồi phục lại được tinh thần. Chẳng, Chẳng lẽ đây, đây chính là đại hải trong truyền thuyết? thuyết? Hàng Lập nghi hoặc trong lòng như vậy, đồng thời còn có vài phần kinh hỉ. Phải biết rằng, trước đây Hàng Lập gặp thủy vực lớn nhất chỉ là một con sông hơn 10 triệu mà thôi mặt biển rộng lớn khôn cùng như vậy hắn ngẫu nhiên cũng có nghe nói qua nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy khiến hắn hơi bị sốc quan sát trong chốc lát hàng Lập mới chú ý đến vị trí của chính mình nhưng hắn lại lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu chỉ thấy nơi hắn đứng chính là một vách đá cao chót vót mà ở dưới chân vách đá không xa chính là bờ biển thật lớn từng đợt từng đợt sóng biển không ngừng đánh vào bờ đá thấy như vậy hàng Lập sờ sờ cầm lâm vào trầm tư xem màu sắc của nước biển này cùng với vô biên hải trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng trong sách nói màu sắc của đại hải bình thường đều giống nhau xem ra hắn được truyền khỏi thiên nam giờ chẳng biết là bờ biển ở nơi nào chẳng qua cũng phải nói lại địa danh nào đối với hắn cũng không có gì khác nhau dù sao cũng đã rời khỏi thiên nam hắn cũng chẳng có ý tưởng nào chẳng biết đường nào cả nghĩ như vậy nên thằng lập cũng không có lập tức ngự khí bay đi mà là nhắm mắt lại chậm rãi phóng thần thức của mình ra nhìn xem vùng phụ cận của người tu tiên nào tồn tại hay không sau thời gian một chén trà nhỏ thần thức của thằng lập đã thu trở lại Gương mặt hiện ra thần sắc kỳ quái, hắn cũng không nói một lời nào liền phóng xuất ra thần phong chu, người chợt lóe lên liền đứng trên pháp khí, sau đó không chút che dấu bay lên cao quan sát. Lên cao hơn 10 trượng, Hàn Lập mới dừng thần phong chu lại, đứng ở trên pháp khí quan sát xung quanh. Tất cả các phương hướng mà hắn nhìn thấy đều mang một màu lam đậm, những cơn sóng biển nhộn nhạo khiến cho Hàn Lập có chút hoa mắt. Phía dưới hắn chính là một cô đảo bên trong phạm vi 10 dặm xung quanh đây, mà nơi hắn đi ra chính là một ngọn núi đá nhỏ trên cô đảo này mà thôi. Hàng Lập sờ sờ cái mũi của chính mình, không khỏi cười khổ. Phiền toái này không nhỏ chút nào nhỉ. Mặc dù nơi đây không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng hắn có thể ở trên đảo này tu luyện sao? Nơi đây linh khí rất thấp đó. Bởi vì muốn điều chế được linh dược, cũng cần có một địa phương nhiều linh khí mới được. Nếu không được, hắn cho lục dịch vào thì ngày hôm sau linh thảo cũng sẽ bị chết đi. Hơn nữa, những linh dược cực kỳ trân quý lại càng cần nhiều linh khí hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho Hàng Lập cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hàng lập điều khiển thần phong chu bay quanh đảo một vòng lớn. Rốt cuộc khẳng định vùng vụ cận tiểu đảo này không có bờ biển hay là bóng dáng của một hòn đảo nào cả. Hơn nữa ở trên đảo này ngoài tảng đá, cây cối cùng một ít những con rắn nhỏ ra cũng không hề có động vật nào khác. Vì thế hắn cũng chỉ có thể thở dài mà quay về sơn động. Sau khi tiến vào trong sơn động, Hàng lập không nói lời nào liền ở ngay động khẩu vùi đầu ngủ một hồi. Dù sao mấy ngày hôm trước phải chữa trị trận pháp liên tục không ngừng nghỉ khiến cho tinh thần và sức lực của hắn đã bị cạn kiệt Hết thể phiền toái phải chờ đến khi hắn tỉnh ngủ và khôi phục lại tinh lực rồi giải quyết đi Vì thế với sự bảo hộ của khúc hồn Hàng Lập có một giấc ngủ ngọt ngào trong một ngày một đêm Nhưng sau khi tỉnh ngủ Hàng Lập một mình trên đỉnh núi nhìn đại hải đến suốt thần Chẳng biết qua bao lâu Hàng Lập mặt không chút thay đổi ngự khí bày xuống phía dưới núi Sau đó dưới một vách núi tìm một khối nham thạch không lớn Rồi đem trở lại động khẩu đã bị phá hỏng kia tiếp theo hắn mang theo khúc hồn bay vòng vòng phụ cận trong chốc lát liền dễ dàng xác định được nơi mặt trời hạ xuống không hề quay đầu mà bay đi luôn theo suy đoán của hạng lập một khi đã có người kiến thiết truyền tống trận đến đảo này vùng phụ cận này khẳng định sẽ phải có hòn đảo nào đó hay là lục địa mới đúng nếu không ai lại mà ăn no rửng mỡ kiến thiết một cổ truyền tống trận quý giá như vậy tại một cô đảo như vậy chứ đương nhiên hạng lập cũng không biết phương hướng nào mới phải nhưng hắn đã nghĩ rất tốt đầu tiên hắn theo phương hướng này bay vài ngày đêm nếu như không có tu sĩ nào hoặc không có tung tích của phạm nhân thì hắn sẽ theo phương hướng kia trở lại. tuy loại phương pháp này cực kỳ ngô dốt nhưng hàng lập đứng trên mặt biển lạ lẫm này lại chính là lựa chọn duy nhất của hắn hiện nay. dù sao bên trong túi trữ vật có rất nhiều linh thạch hắn cũng không sợ không đủ cung ứng trong khi tu luyện. có lẽ hôm nay vận khí của hàng lập không tệ lắm. hắn phi hành trong nửa ngày liền phát hiện ra một hải thuyền thật lớn trên mặt biển. hàng lập mừng rỡ trong lòng. dù sao giao đạo cùng với một ít phạm nhân thì an ổn hơn rất nhiều so với giao thiệp của người tu tiên nhưng hàng lập hơi ngạc nhiên chính là hình dáng con thuyền này có chút cổ quái thuyền lớn như thế nhưng lại không có một cây cột bờm cũng như cánh bờm nào cả mà ở đầu thuyền có hơn 10 con cá thật lớn mà hàng lập chưa bao giờ nghe qua đang bơi ở phía trước kéo thuyền đi tới những con cá này tuy thân hình khổng lồ và có hàm răng sắc bén thế nhưng hắn có thể cảm ứng được trên người chúng không hề có chút linh khí nào cũng không phải là yêu thú trong biển nếu không hàng lập cũng không dễ dàng gì mà dám tiến sát thuyền như vậy hàng lập nhìn những cự ngư dài tới mấy trượng sau đó bay lên không trung phía trên hải thuyền quay hai vòng nhìn xuống thuyền, hiển nhiên những người trên thuyền cũng đã phát hiện ra hàng lập. chỉ nghe thấy vài tiếng phát ra trên khoang thuyền lập tức có xuất hiện một đám người cũng khoảng hai ba người nhất thời đứng đầy trên thuyền. nhóm người này nhìn thấy hàng lập trên không trung thì liền mặt hiện lên vẻ kính sợ, đều hướng hàng lập cuối người thi triển một lễ. trong khi hàng lập đang có chút ngạc nhiên, thì một vị trung niên nhân ăn mặc xa hoa nhất trong đám người này tiến lên vài bước, màn vẻ mặt khẩn trương nói cái gì đó, sau đó liền cuối người xuống, tựa hồ như là chờ hàng lập phân phó. Hàng Lập sờ sờ cái mũi, cười khổ vài tiếng, bởi vì ngôn ngữ của đối phương này một câu hắn cũng không hiểu, ngôn ngữ bất đồng thì trao đổi như thế nào đây? Điều này làm cho hắn đau đầu. Bởi vì Hàng Lập cũng không hề lập tức mở miệng, khiến cho thần sắc tên trung niên kia kinh hoảng, lại dồn dập nói hai ba câu gì đó, tuy nghe không hiểu, nhưng Hàng Lập cũng đã hiểu rằng đối phương muốn hắn nhận lấy cái gì đó. Hàng Lập nhíu nhíu mày, sau khi nghĩ kỹ bỗng nhiên dùng ngôn ngữ phổ thông của Thiên Nam nói, "Trong các ngươi, ai có thể hiểu những lời ta nói, nếu như có liền đi ra giải thích một chút đi." Hàng Lập vừa nói những lời này, vừa đem ánh mắt hướng đến những người bên dưới quan sát. Trung Niên Nhân kia vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu Hàng Lập nói gì, Mặt khác những người khác cũng một bộ dáng mờ mịt cũng không khác hắn bao nhiêu. Dưới sự bắt đắc dĩ, Hàng Lập thay đổi một vài loại cổ ngữ mà hắn biết được, phân biệt nói qua một lần. Mấy cái cổ ngữ này là do Hàng Lập lúc trước học các chú ngữ nên thuận miệng mà học được thôi. Khi hắn nói đến một loại trong số đó thì có một lão giả trong đám người đó rốt cuộc cũng đã động một chút. Thế như vậy, Hàng Lập nhất thời mừng rỡ, hướng đến lão giả mà chỉ Lão tiên sinh, có phải là hiểu được những lời ta nói? Hàng lập dùng cổ ngữ kia chậm rãi nói Dù sao thì cũng không phải thường xuyên sử dụng loại ngôn ngữ này Nên cũng không thể thông suốt được Lão giả nghe hàng lập nói như thế Liền do dự một chút rồi đi đến bên người trung niên nhân Dùng cổ ngữ đó cung kính trả lời Lão hổ là Vương Trường Thành Hồi trẻ cũng đã từng học qua loại ngôn ngữ này của tiên gia Chẳng biết là tiên gia có điều gì phân phó vậy Hàng lập nghe được lão giả nói thực sự hiểu được cổ ngữ Trên mặt không khỏi hiện lên vài tia vui vẻ Bỗng nhiên thân hình chật lóe liền xuất hiện trước người lão giả cùng với trung niên nhân kia Làm lão giả cùng trung niên nhân giật mình hoảng sợ Người nói vậy cũng xem như là được đi Ta cũng không có thông hiểu ngôn ngữ của địa phương Người có thể nói lại cho bọn họ là ta chỉ muốn hỏi thăm một chút sự tình mà thôi Không cần phải kinh hoảng như vậy đâu Hàng Lập ung Hòa nói Vừa rồi hắn cũng đã dùng thần thức đảo qua toàn bộ người trên thuyền này Hắn phát hiện tất cả những người này đều là phàm nhân Không hề có một người tu tiên nào Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm nói xong những lời này, hằng lập cũng không hề xem lão giả giải thích như thế nào với trung niên nhân kia, mà quay lên không trung khẽ vẫy tay một cái. nhất thời pháp khí khiết bạc, chở khúc hồn chậm rãi đáp xuống thuyền. tiếp theo khúc hồn được sự phân phó của hằng lập đi ra khỏi thần phong chu, mà thần phong chu cũng biến thành một chiếc thuyền nhỏ tạo thành một đạo bạch quang bay đến trong tay hằng lập bị thu vào trong túi trữ vật. làm xong những việc này, hằng lập liền nhìn những người trên thuyền một chút, phát hiện tất cả những phàm nhân trên thuyền lần này vẫn bảo trì vẻ mặt cung kính, nhưng cũng không hề có biểu lộ khiếp sợ nào hết điều này có thể nói là bọn họ thường xuyên nhìn thấy tu tiên mới đúng nếu không cũng không thể nào bảo trì hình dáng bình thường như vậy nói như vậy quả thực là những người trên thuyền này cũng không phải là người bình thường gì có thể là ở đây cũng có khá đông những người tu tiên cũng không hề kiên kỵ điều gì khiến cho phạm nhân nhìn thấy trong lòng hàng lập có chút đâm chiêu suy nghĩ lúc này lão giả kia cũng đã đem những lời hàng lập nói giải thích cho người trung niên nhân kia một lần sau đó vẻ mặt trung niên nhân kia kinh hỉ hướng đến hàng lập miệng nói bolo ba la cái gì đó vẻ mặt tràn đầy hưng phấn Hàng Lập thấy thần sắc của đối phương như thế liền rùng mình, không khỏi chuyển hướng nhìn về lão giả kia. Lão giả tự nhiên cũng hiểu được dùng ý của Hàng Lập, bước lên vài bước hướng về Hàng Lập giải thích. Tiên sư đại nhân à, chỉ cố tiên sinh đây chính là đông chủ của thuyền này á, hắn muốn mời tiên sinh ở lại nơi của hắn, khôi tinh đảo. Hắn nguyện ý cộng ứng hết thảy chi phí tiên sư tu hành cùng phí tiêu dùng thường ngày á. Khôi tinh đảo, Hàng Lập sờ sờ cầm của mình, mang một bộ dạng không rõ là được hay không thấy thần sắc bình thường của hàng lập hai mắt của trung niên nhân gần như muốn phun hỏa trong miệng lại liên tiếp nói ra điều gì đó sau khi nói xong lại mang bộ dáng cười bồi hàng lập không cần lão giả giải thích cũng hiểu được rằng hơn phần nữa vì này nói đến chính là cái khôi tinh đảo kia rồi vì thế hàng lập cũng không đợi cho lão giả giải thích với mình liền không khách khí vùng tay lên nói người trước tiên nói cho vị đông chủ này rằng ta cũng không rõ ràng lắm đối với tình huống ở nơi đây ta sẽ không tùy tiện đáp ứng điều gì đâu chờ ta hiểu rõ sự tình thì mới quyết định có nên đi khôi tinh đảo kia hay không Mà hiện tại ta cũng không hiểu ngôn ngữ của các ngươi, ta hy vọng rằng ngươi có thể cho ta ở trên thuyền này mấy ngày, làm phiền lão tiên sinh dạy ta một ít ngôn ngữ nơi đây, cũng như là thuận tiện giải thích một chút về tình huống hiện tại nơi này. Lão giả ngay như thế cũng không dám chậm chạp mà lập tức hướng về phía trung niên nhân kia giải thích chi tiết. Trung niên nhân kia nghe xong, liền hiện ra vài phần thất vọng nhưng vẫn cung kính hướng về phía Hàn Lập thi một lễ. Liền sau đó, quay lại những người phía sau hét lớn vài câu. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều lui về bên dưới khoang thuyền mà hắn cũng hướng đến lão giả nói vài câu rồi cũng lui xuống. kể từ đó phía trên thuyền cũng chỉ còn lại lão giả cùng với hàng lập hai người. gặp phải tình cảnh như vậy, lão giả mỉm cười nhìn hàng lập nói: "tiên sư đại nhân à, cổ động chủ ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi rồi, hơn nữa cũng đã chọn cho ngươi một gian phòng hảo hạng. mời tiên sư đại nhân theo ta." hàng lập nghe xong nhàn nhạt gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. vì thế lão giả được gọi là vương trường thanh đi phía trước, hàng lập cùng với khúc hồn theo sau đi đến bên trong khoang thuyền thật là lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Lập khi tiến vào trong khoang thuyền này. Bên trong khoang thuyền này có cảm giác thông suốt khắp bốn phương tám hướng, cũng không biết là có bao nhiêu cái phòng nữa. Trong khi đi thì Hàn Lập cũng đã đụng phải vài tên phạm nhân, tất cả cũng đều lộ ra vẻ mặt cung kính, tự động tránh ra nhường đường cho hắn. Đi theo sau lão giả một lúc, Hàn Lập cùng khúc hồn đi đến trước một khung cửa gỗ thật lớn. Vương Trường Thanh cũng không hề do dự một chút nào, lập tức đẩy cửa ra, sau đó thân hình né sang một bên, mời Hàn Lập tiến vào trước. Hàng lâm cũng không hề khách khí, cùng với khúc hồn một trước một sau đi vào, sau đó liền quan sát xung quanh. Có thể nói gian phòng này cũng được, chẳng những không gian cũng đủ lớn, hơn nữa không hề có cảm giác u ám, buồn chán. Nhưng làm cho Hàng lâm cảm thấy kỳ quái chính là tại một góc sáng sủa trong phòng lại có một bồn hoa có một cây nhỏ kỳ quái. Cây cây này lại thẳng tắp không hề có một chút nhánh nào, lá có hình tam giác rộng khoảng 3 lòng bàn tay, hơn nữa nguyên cây lại có ngân quang lè lè, phản phất như là được tạo ra từ bạc nguyên chất vậy. Nhìn thấy như vậy Hàng Lập lộ ra bên ngoài vẻ tò mò Xem ra tiền sư trước kia không có gặp qua ngân giác thụ này Loại cây này chính xác không phải là loại thường gặp Nó chẳng những qua lễ ở bên ngoài Mà khi đặt ở nơi có không khí u ám Sẽ làm cho không khí trở nên thuần tịnh lại Thật là bảo vật khó có được cho những người đi biển Chính đồng chủ của chúng ta Tài lực khí thu Cũng chỉ có 3-4 cây mà thôi Lão giả thấy được trong ánh mắt của Hàng Lập có chút ngạc nhiên liền cung kính hướng Hàng Lập mà giải thích Hàng Lập nghe xong lời như vậy cũng lãnh đạm cười, không hề lên tiếng nói điều gì. Vị Vương Trường Thanh muốn thay vị động chủ kia lấy lòng hắn thì sao hắn lại không hiểu ra chứ? Hàng Lập cùng với khúc hồn tiến lên ghế trong phòng ngồi xuống. Vương Trường Thanh có chút câu nệ, đứng ở bên cạnh Hàng Lập không dám tùy ý ngồi xuống. Thấy đối phương như vậy, Hàng Lập cười cười nói với lão. <cười> Dương tư sinh à, không cần phải khách khí như vậy đâu, mời ngồi xuống nói chuyện là được rồi. Ta còn có một chút chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh đây nè. Vương Trường Thành nghe nói thế trong miệng liên tục nói không dám, mang bộ dáng sợ hãi vô cùng. Gặp tình hình này, Hàn Lập liền nhíu nhíu mày cũng không hề miễn cưỡng đối phương. Vì thế sau khi suy nghĩ đơn giản một chút, hắn liền mở miệng trực tiếp hỏi đối phương: "Ta là tu sĩ vừa đến nơi đây, không biết là Dương tiên sinh có thể trước tiên giới thiệu cho tại hạ địa hình xung phụ cận, với lại tập tục nơi đây được không vậy?" Đương nhiên, nếu có thể thì nói tình hình của người tu tiên chúng ta thì càng tốt, ta nhất định sẽ tạ ơn lão tiên sinh. Trong khi nói ra những lời này thì thần sắc của hắn cũng bình tĩnh cực kỳ. Vương Trường Thanh nghĩ nghĩ trong chốc lát liền chậm rãi nói: "Tiên sư một khi vừa đến từ bên ngoài thì hẳn phải biết đây chính là hải vực loạn Tinh Hải, mà nơi này lại giáp với phía tây nam của loạn Tinh Hải, phụ cận gồm có Vĩ Tinh Đảo, Khâu Tinh Đảo cùng Tang Tinh là ba hòn đảo lớn, đương nhiên cũng có mấy chục loại nhỏ khác nữa, cũng đều có tiên sư cùng phàm nhân ở. Tập tục của những người chúng ta ở nơi đây cùng với những đảo khác cũng giống nhau thôi, mỗi một đảo cũng đều có một tiên sư pháp lực cao nhất làm đảo chủ, phụ trách bảo hộ trật tự của đảo." mà khác nếu tiên sư đảm nhận một chức vụ trên đảo thì hàng năm đảo chủ sẽ cung cấp một số lượng linh thạch nhất định cho tu luyện nhưng từ đó phải nghe theo sự phân phó của đảo chủ đương nhiên nếu như muốn ở lại trên đảo mà không hề đảm nhiệm chức vụ gì chẳng những không có lượng linh thạch cung cấp hàng năm mà còn phải ngược lại nữa hàng năm phải nộp một số lượng linh thạch nhất định cho đảo chủ mới có thể ở lại trên đảo được nói đến đây vương trường thanh dừng lại trong chốc lát trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ cực kỳ tự hồ rất tôn sùng người tu tiên trường thanh nói tiếp Cự trú trên các đảo là những phạm nhân như lão hủ, còn lại hoặc là lao dịch, hoặc là đồng giảng chưa nộp linh thạch, nếu không sẽ không cho phép ở lại trên đảo. Bởi vì các đảo nhỏ còn lại cũng được các tiên sư bày ra tiên thuật nên không cần sợ yêu thú cùng thiên phong đến đánh lén, giúp phạm nhân chúng ta có thể yên tâm hoặc cự trú. Hơn nữa các tiên sư thần thông quảng đại, phạm nhân chúng ta có việc gì đi xa trên biển thì phần lớn cũng có hết sức mời hai vị theo cùng thuyền. Như vậy chẳng may gặp phải yêu thú trên biển cũng có thể có cơ hội sống sót. Đương nhiên mấy vị tiên sư được mời đi này đều tự do Không bị quản lý Thiên phong Hàng lập nghe thấy hai từ ấy Trên mặt hiện lên một tiên nghi hoặc. Trong số yêu thú hắn biết thiên phong này là cái gì Hắn thật sự chưa nghe nói qua Địa phương trước kia của tiên sư không có thiên phong tập Có thể sao Lão giả lộ ra vẻ kỳ quái Địa phương ta trước kia tu luyện đích xác là chưa thấy qua thiên phong Rốt cuộc thiên phong kia là cái gì Mà có thể dí như yêu thú vậy Hàng lập thản nhiên nói Bộ dáng như không thèm để ý Nghe Hàng Lập nói như thế, Vương Trường Thanh tuy trong lòng có chút hộ nghi nhưng vẫn thành thật giải thích. Thiên phong, yêu thú, quỷ dụ được xưng là tam đại thiên tai của thất tinh hải chúng ta. Yêu thú không cần phải nói, tiên sư khẳng định biết nhiều hơn so với tại hạ rồi. Yêu thú trên biển đại bộ phận đều có thân thể vô cùng khổng lồ, còn tinh thông yêu thuần thủy thuộc tính nữa. Phạm nhân chúng ta khẳng định không có biện pháp đối phó với chúng, cũng chỉ có các tiên sư mới có thể đánh chết chúng nó mà thôi mà thiên phong thì xuất hiện mỗi năm hai lần trong thất tinh hải, tạo thành cơn lốc di chuyển đến chỗ khác, nơi nó đi qua đều là sóng biển ngập trời, nhà quỷ người chết. kể cả ở trên đảo của tiên thuật phòng hộ đi chăng nữa, phạm nhân chúng ta khẳng định vẫn là ít dữ nhiều. hơn nữa ngài nói cho dù các tiên sư một khi bị cuốn vào trong thiên phong, muốn thoát thân cũng cực kỳ khó, thậm chí cũng có thể tán thần trong đó. dương trường thanh nói về việc này thì trên mặt lộ ra vài phần e ngại. quỷ dụ kia là thiên tai gì? Hàng lập thần sát bất động tiếp tục hỏi, phải tìm hiểu thật tốt vị tam đại thiên tai này vạn nhất gặp phải cũng có thể đề phòng. Nhưng nghe được hàng lập vừa hỏi như vậy, lão giả rút cuộc khẳng định, vị tiên sư trước mắt này thực sự chẳng biết tí gì đối với sự việc trên biển, ngay cả quỷ vụ thần bí nhất trong tam đại thiên tai cũng không hề biết. Thì không biết cái vị tiên sư này luôn luôn tu luyện tại nơi nào, chẳng lẽ là từ lục địa đến đây? Nhưng đây là loạn tinh hải cơ mà, phụ cận trừ hải vượt khác làm gì có cái đại lục nào? Cú nén kỳ quái trong lòng xuống. Vương Trường Thanh không dám chậm chạp, tiếp tục giảng thuật cho hàng lộc. Quỷ vũ trong Thất Tinh Hải Tam Đại Thiên Tài là đáng sợ nhất, nhưng cũng là thần bí nhất. Nghe nói đó là Hắc Sắc Vũ Khí, thượng xuyên lang thang bất định trên mặt biển, chẳng nhân phần dân chúng ta gặp đâu phải chết không nghi ngờ, cho dù các tiên sư gặp nó cũng trống không kịp, bởi vì cứ là giật sống bị dây vào trong vũ khí cho tới bây giờ chưa từng trở ra. Các tiên sư cũng không ngoại lệ. Chẳng qua vũ khí này tuy lợi hại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện tại một chỗ nào đó mà thôi. Mà không xuất hiện gần sát với các đảo lớn, chỉ cần nhanh chóng né tránh cũng có thể bảo toàn tính mạng. Cho nên tuy đáng sợ nhưng ngược lại là thứ giết người ít nhất trong tam đại thiên tai. Lão giả nói xong tỏa ra thần sắc may mắn. Hàng lập nghe đến đó trong lòng lại bắt đầu xem xét. Điểm phương quái quỷ gì vậy? Nếu nói như vậy kế hoạch tùy tiện tìm một chỗ có linh khí trên tiểu đảo một mình tu luyện của mình thất bại rồi. Nếu không, không sau này, này chính mình đụng phải thiên phong hay quỷ vũ sẽ chết, chết rất hoang ủng Hàng Lập có chút buồn bực Thấy sau khi nghe được mấy lời này của mình, trên mặt Hàng Lập có chút không vui Lão giả bắt đầu trở nên bất an Chẳng, Chẳng lẽ mình có lời gì đắc tội với tiên sư sao? Sau. Khi lão giả còn đang suy tư, Hàng Lập sau khi thoáng trầm ngâm lại bắt đầu hỏi Vừa rồi vị cố đông chủ kia sao lại muốn cho ta đi khôi tinh đảo cư trú như vậy? Hơn nữa hiện tại thuyền này phải đến đảo ấy làm ăn gì sao? Hàng Lập Dương ánh mắt nhìn vào gương mặt lão giả, nhìn không ra vẻ hỉ nộ gì. Thấy biểu tình như thế của Hàng Lập, lão giả trong lòng nhảy mạnh một chút, không khỏi lộ ra vài phần do dự. Thấy cảnh này, Hàng Lập nghi hoặc trong đó còn ẩn chứa điều gì khác, thân sắc chậm rãi nói. Dương tư sinh cứ an tâm đi, ta hỏi như vậy là vì muốn biết rõ ràng nguyên ý sự tình. Dù sao ta rốt cuộc cũng không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của cố đông chủ trong khi không hề biết điều gì. Nếu nói thực sự cần tài hạ giúp việc gì, ta cũng không phải là không thể đi khôi tinh đảo một chuyến. Vương Trường Thanh nghe Hàn lập nói như vậy, biết không nói thật không được nếu không đắc tội lớn với vị tiên sư này khẳng định mình sẽ không có kết quả tốt. Vì thế, hắn sau khi ho khan một tiếng, run rẩy cười bồi nói. <cười> tiên sư ngạc dẫn lần, chớ trách lão phu, ờ, kỳ thật sự tình này cũng không có gì phải giấu chiếm hết, chỉ là tiên sư lúc trước không hội đến mà thôi. Nghe xong loại ngôn ngữ trốn tránh này, trong lòng Hàn lập càng cố ý xem thường. Nhưng lão giả lập tức nói ra nguyên do của sự tình thì ra thuyền này đích thực là vừa mới hoàn thành một chuyến sinh ý đang trên đường trở lại khôi tinh đảo. Vì cố đồng chủ này cũng không phải phạm nhân sinh ra và lớn lên ở khôi tinh đảo mà là người sinh ra ở đảo phụ cận khôi tinh đảo. nhưng là về sau gia đình của hắn sinh ý phát tài chuyển sang khôi tinh đảo mà sinh sống. bởi vì sinh ý kiếm tiền chân chính phải đem hàng hóa sang các đại đảo khác giao dịch mua bán, mà loại mua bán này chỉ có thể do phạm nhân của khôi tinh đảo mới có thể làm. thân phận của phạm nhân trên chủ đảo và phạm nhân trên đảo phụ cận vì thế mà cũng bất đồng mà cố đồng chủ vốn làm sinh ý chính là buôn bán giữa các đảo phụ cận. Sau khi sang chủ đảo, tự nhiên sinh ý càng thêm tiếng thêm một tầng, nhưng là sau khi gia đình hắn đến ở chủ đảo, vị cố đồng chủ này mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai cái loại sinh ý giao dịch đường dài này thực không phải tùy tiện có thể gia nhập mà đã sớm bị tiên sư trên đảo hoạch định thành những phân ngạch nhất định rồi. Chỉ có thể cho 10 hộ gia đình trên đảo làm thứ bảo phú sinh ý này. Hơn nữa, 10 hộ gia đình này cũng không phải là cố định không thay đổi mà là do mỗi 3 năm một lần cử hành tỷ thí đấu pháp để tuyển ra nếu người khác đối với sinh ý này muốn xen chân vào thì phải mời một gã tiên sư đến tiến hành tiên thuật khiêu chiến chỉ có khiêu chiến thành công đối với người lần trước có được tư cách này mới có thể đạt được sự đồng ý để làm việc giao dịch này cử đồng chủ vừa nghe xong tin tức này nhất thời sợ hãi bởi vì hắn trước kia làm đều là buôn bán đường gần căn bản sẽ không gặp yêu thú cũng không cần tu tiên giả theo cho nên nhận thức với tu tiên giả thật sự ít đến đáng thương hắn vốn định sau khi sinh ý tới tay liên suất một số tiền lớn mời một vị tuy nhiên bây giờ không còn đủ thời gian nữa Bởi vì khi hắn nhận được tin tức này thì vừa lúc đến ngày thi đấu không xa. Làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi liên hệ tìm kiếm chứ? Phải biết rằng tiên sư trên khôi tinh đảo tuy đông nhưng tu tiên giả phần lớn tâm cao khí ngạo, tu tiên giả nguyện ý làm việc cho phạm nhân vốn ít đến đáng thương. Hơn nữa phần lớn đều là cùng mấy phạm nhân này có chút quan hệ xa gần mới có thể ra tay giúp đỡ. Mà một số ít tiên sư khác vốn có thể ra tay lại đều cùng quen biết hoặc ít hoặc nhiều với 10 tên tiên sư này cũng không ngại muốn ra tay khiêu chiến Cho nên cố đồng chủ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tìm thấy tu tiên giả tại khôi tinh đảo Nguyên Ý ra tay. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhân cơ hội vận chuyển hàng hóa trở lại đảo nơi mình sinh ra, muốn mời một vị tu tiên giả có chút quan hệ quen biết ra tay tương trợ, nhưng không nghĩ tới vị tiên sư này vừa mới xuất môn đi xa. Bây giờ vị cố đồng chủ thực sự chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn. Mà hôm nay, vị tu tiên giả tên là Hàng Lập đang đứng ở trên thuyền của hắn, có thể nào không khiến cho vị cố đồng chủ đang tìm không ra tu tiên giả này vui mừng sung sướng đây? Tuy không biết tu vi của Hàng Lập như thế nào, nhưng so với việc buông tha cơ hội lần này rồi phải đợi thêm 3 năm nữa thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên hắn mới cực lực mượn sức Hàng Lập, muốn cho Hàng Lập thay hắn ra tay một chút. Hàng Lập nghe xong mấy lời này hoàn toàn hết chỗ nói. Hắn ngay từ đầu nghe nói tu tiên giả có thể bị phàm nhân thuê để ra biển là cảm thấy không thể tin nổi rồi. Mà hôm nay, vì cái tư cách buôn bán mà phải vô cớ đấu pháp, điều này thực sự làm cho Hàng Lập trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận. Xem ra tu tiên giả tại địa phương này tuy vẫn là quần thể cao cao tại thượng Nhưng đối với phạm nhân lại không giống như thiên nam Căn bản khinh thường không kết giao, ngược lại hai bên lại có quan hệ rất phức tạp Chẳng qua muốn hắn vì tư cách buôn bán của cố đồng chủ này Mà ra tay cùng với người ta tương tranh đấu pháp Thì việc này coi như miễn đi, hắn không muốn hạ thấp mình như vậy Nhưng trong lòng hắn vẫn có một điều nghi hoặc liền nhẹ nhàng cười, chậm rãi hỏi Dương tiên sinh, tại hạ kiến thức quá ít, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút Bất kỳ có điều gì khó hiểu xin mời cứ hỏi đi, lão phu nhất định hết sức giải đáp." Lão giả vội vàng cung kính nói, "Tại hạ có điểm không hiểu được nè, nếu như là trên đảo cần vận chuyển hàng hóa, cần gì giao cho phạm nhân các người làm, các tiên sư chẳng lẽ không có loại pháp khí hay túi trữ vật gì hay sao, bằng vô cái phi hành dẫn chuyển không phải là dự nhanh dự an toàn hay sao?" Vương Trường Thanh nghe Hàn Lập hỏi như thế trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. <cười> tiên sư nói đùa rồi, tôi trữ vật cho vị tiên sư tuy có một ít, nhưng tiên sư đều vô cùng quý trọng, làm sao có thể dùng để chứa tùng vật của phạm nhân chúng ta được chứ? Hơn nữa mỗi lần giao dịch các đảo lớn đều dùng rất nhiều thuyền mới chứa nổi hàng giao dịch. Tôi trữ vật của các tiên sư tuy vô cùng thần diệu nhưng cũng không chứa được bao nhiêu. Các vị tiên sư càng sẽ không làm cái loại diện có thân phận như khưn giác này." Vương Trường Thanh cẩn thận giải thích cho Hàn Lập. Nghe xong lời này, Hàn Lập gật gật đầu không nói, mắt hơi nheo lại, chìm vào trong trầm tư sau nửa ngày hắn mới thẳng nhiên nói vì cố đồng chủ muốn ta ra tay giúp hắn tại hạ vô năng di lực rồi bởi vì tu duy của tại hạ thực sự không cao nếu đáp ứng cũng chỉ tự chút lấy nhục mà thôi hay là mời dương tiên sinh hồi bẩm lại với cố đồng chủ cho hắn thỉnh gì khác cao minh hơn mà xin quý thuyền mang ta đến khu vực khôi tinh đảo ta sẽ đưa một ít linh thạch làm thù lao hàng lập nói rất chậm rất rõ ràng nhưng thanh âm càng lúc càng lạnh lùng lão giả nghe xong mấy lời cự tuyệt này sắc mặt trở nên tái nhợt tiếp theo liên cầu xin hàng lập tỷ sư đại nhân à, ngươi hãy giúp gia đình của đông chủ đi. phải biết rằng cô đông chủ chỉ vì muốn có được sinh ý này, chỉ riêng chiếc thuyền chở người này cũng đã tiêu hao không ít rồi. hơn nữa vì đạt được tư cách khiêu chiến, cô đông chủ còn phải hao phí một số lượng lớn lên thạp rồi. nếu không có được tư cách buôn bán giữa các đại đảo, cô gia nhất định sẽ phá sản. mấy người làm công chúng ta sẽ cũng mất đi việc làm, chỉ có thể ra được kiếm sống thôi. lão giả vẻ mặt khẩn cầu nói, tôi vì tại hạ đích xác là yếu kém đó, hơn nữa cũng không muốn dự đến khôi thiên đảo, liền ngay lập tức dính vào chuyện thị phi. Hàng Lập không hề biểu tình, lắc lắc cái đầu rõ ràng cự tuyệt. Vương Trường Thanh thấy Hàng Lập tâm ý đã quyết, thanh âm cũng có chút nghiêm lại, liền không dám lại tiếp tục khuyên bảo, chỉ có thể nâng cao tinh thần cùng Hàng Lập tán gẫu về một tầm tục địa phương mà Hàng Lập cần biết. Nửa canh giờ sau, Hàng Lập thấy tinh thần lão giả có chút mệt mỏi, liền bảo lão giả về phía trước nghỉ ngơi, ngày mai lại tới dạy hắn một ít ngôn ngữ địa phương. Vương Trường Thanh sớm cảm thấy mệt mỏi, thấy Hàng Lập nghĩ cho mình như thế cũng không chối từ lui ra ngoài. Hàng Lập sau khi nhìn lão giả cung kính đi ra ngoài sau cánh cửa gỗ, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Trên người hắn tuy có nhiều thứ linh dược kích thích, thậm chí có linh dược có tác dụng lớn với thân thể phạm nhân, nhưng không có ý tứ lấy ra cho lão giả phục dụng. Tại một địa phương lạ lắm, tốt nhất là giấu giếm thật kỹ, nếu không sẽ có thể mang đến những phiền toái không cần thiết, thậm chí nếu có họa sát thân cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi nghĩ như vậy, hàng Lập khoanh chân ngồi trên giường, sau đó từ trên người lấy ra một bình hoàng long đan, đem một viên cho vào miệng, bắt đầu luyện khí hắn nhất định phải sớm khôi phục tu vi mới được, dù sao vô luận địa phương nào có tu tiên giới cũng lấy thực lực để nói chuyện. Hàng lập đã tọa được một lát, ngoài cửa liền khẽ truyền đến tiếng bước chân. Hàng lập tuy không có mở cửa nhưng thần thức lại sớm đi ra ngoài, đem cảnh vật ở ngoài cửa hết thảy điều chiếu trong đầu. Ngoài kia là lão giả Vương Trường Thanh đang quay trở lại, phía sau còn đi theo vị cố đông chủ kia mang bộ dáng tâm sự trọng chất. Hàng lập bắt đầu nhíu mày, xem ra phiền toái lại đến rồi đây. Hiển nhiên vị cố đông chủ này còn chưa từ bỏ ý định lại đến dây dưa với mình. Nếu còn là ở Thiên Nam, Hàng Lập đã sớm một câu lạnh như băng quát bảo đối phương dừng lại, không cho hai người này tiến vào trong phòng rồi. Nhưng hiện tại mới tới một nơi lạ lẫm này, không nên có vẻ xa lánh người khác như vậy. Nghĩ vậy, Hàng Lập không đợi hai người tiến lên cỏ cửa, liền bình thản lên tiếng nói Mời hai vị vào, trên cửa không khóa. Cố đông chủ và Vương Trường Thanh vừa nghe thanh âm của Hàng Lập vang lên bên tai liền hoảng sợ. Nhưng lập tức ý thức được tiên sư đại nhân bên trong gọi bọn họ đi vào, vì thế vội vàng sửa sang lại y phục, cùng thanh đáp ứng một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Hàng Lập lúc này đã rời khỏi giường, đang chắp tay sôi lưng đứng ở trong phòng. Tiên sư đại nhân à, cô đông chủ muốn tự mình cùng ngài bàn chuyện kia, muốn mời tiên sư đại nhân cho đông chủ một cơ hội đi ngài giúp ông ấy được không vậy? Vương Trường Thanh lúc trước cùng Hàng Lập tiếp xúc qua một ít, dĩ nhiên biết vị tiên sư này thật sự không phải là người ngu ngốc, liền trực tiếp đem ý định đến đây nói ra. Nghe xong lời này, Hàng Lập liếc mắt nhìn lão giả, nguyện miệng cười nói Đương nhiên có thể, chẳng qua người tốt nhất là khuyên dị cố tiên sinh này, không nên quá hy vọng nha Hàng Lập lộ ra một bộ dáng không sao cả mà nói Nghe Hàng Lập nói vậy, Vương Trường Thanh lộ ra vẻ hơi xấu hổ Nhưng vẫn hướng về phía trung niên nhân giải thích chi tiết một chút Trung niên nhân sau khi nghe xong, thân sắc biến đổi nhưng lập tức trở nên trịnh trọng, Hướng về lão giả nói mấy câu, làm Vương Trường Thanh ngay ra một chút trên mặt lộ ra vẻ cổ quái mà hàng lâm ở bên cạnh vẫn nhìn một cách bàn quan, trên mặt không có vẻ gì khác thường. "Tiên sư đại nhân à, đồng chủ của chúng ta nói, chỉ cần tiên sư ra tay hỗ trợ, bất luận là sự thành hay là không, Câu gia cũng nguyện ý đem một số lượng linh thạch lớn làm thù lao, mà tiên sư nếu có thể giúp cho Câu gia đoạt được tư cách buôn bán giữa các đảo, cậu đồng chủ thậm chí nguyện ý đem tiên sư từ đảo ngoại nhân định cư làm đảo bảo nhân của khôi Tinh đảo, làm tiên sư có thể trở thành cư dân chính thức của khôi Tinh đảo. Quan trọng nhất là, du luận tiên sư về sau có đảm nhiệm chức vụ nệ không?" câu dài dạy sao trong chục 3 năm nguyễn ý đem 3 thành lợi nhuận của việc giao dịch phụng hiến cho tiên sư vương trường thanh nói xong mấy lời này thì vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt tựa hồ không tin nổi điều cố đồng chủ đã hứa hẹn với hàng lập hàng lập nao nao sờ cầm có điểm kỳ quái hỏi cái gì vậy tại khôi tinh đảo trú chân còn muốn cái gì là đảm bảo nhân lúc trước hình như ta chưa được nghe qua tiên sinh nói qua đó lời này hàng lập tuy nói ra cực kỳ ôn hòa nhưng làm vương trường thanh toát một thân mồ hôi lạnh vội vàng mở miệng giải thích Anh tiên sư hiểu lầm rồi. Ở trên khôi tinh đảo bình thường có hai loại tiên sư. Một loại là tiên sư ở tạm thời, bọn họ không đảm nhiệm chức vụ gì trên đảo hết. Bình thường chỉ ở lại mấy năm rồi sẽ tùy cảm hứng mà quyết định ở lại hay là rời đi. Một loại khác là người bảo hộ cho các gia đình giàu có, liền có thể làm thủ tục ở lại đảo vĩnh viễn. Loại tiên sư này hàng năm chẳng những chỉ phải nộp rất ít tiền và linh thạch mà cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ trên đảo, có thể tham gia linh địa tranh đoạt đại hội mười năm một lần trên đảo. Ai đột được sẽ chiếm được nơi có linh khí đậm đặc nhất Để tu luyện Mà bởi vì người ngoài đảo muốn tìm được người bảo hộ Trên khôi tinh đảo thực sự không phải là chuyện đơn giản Cho nên lão hủ nhất thời sơ sẩy Không đề cập đến việc này với tiên sư Vương Trường Thanh sợ Hàn Lập hiểu lầm điều gì Mới một hơi nói ra hết thảy Nghe xong lời này thân sắc Hàn Lập trở nên âm trầm Tất cả các tu tiên giả Không định cư tại khôi tinh đảo Đều không thể có được nơi tu luyện hay sao Hàn Lập có chút không quá tin nói Không chỉ đảo này. Tiên sư định cư trên đảo lân cận cũng có thể tham gia loại tỷ thi này. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ có thể đến xem tranh đoạt nơi tu luyện của bọn đảo. Mà khôi tinh đảo được lấy làm đảo chính là bởi vì linh mạch trên đảo chính là tốt nhất trong mấy khu vực biển lân cận. Linh khí nồng đậm nhất, linh mạch của các đảo khác kém hơn rất nhiều. Lão giả giải thích cho Hàng Lập. Nghe xong hết thảy điều này, sắc mặt Hàng Lập âm trầm bất định. Mấy quy định này rõ ràng là sách lược đem các tu sĩ tu vi cao ở lại chủ đảo bởi vì đã là tu tiên giả ai lại không muốn có nơi tu luyện linh khí sung túc thậm chí nếu hắn muốn nuôi trồng linh thảo và tu luyện cũng cần đến địa phương tu luyện linh khí càng nông đậm càng tốt hàng lập câu mày cúi đầu đi qua đi lại trong phòng vài bước rồi khoanh tay nhìn nhìn trung niên nhân họ cố đang mang vẻ mặt chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt của vị cố đông chủ này như vậy hàng lập thở dài chậm rãi nói các người cho ta biết phải khiêu chiến tiên sư tu di như thế nào vậy nếu nói thật sự có khả năng đối phó ta sẽ phá lệ ra tay một lần Hàng Lập lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, bộ dáng như là nể mặt hai người này mới ra tay. Vương Trường Thanh nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đem việc này giải thích cho Trung Niên Nhân, làm đối phương cũng lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Mà Hàng Lập sau khi nói xong, trong lòng thầm nghĩ, nếu trong mấy vị tiên sư kia mà không có tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù với tu vi hiện tại của mình, ỷ vào lợi thế khôi lỗi và pháp khí, chắc không có vấn đề gì. Từ đó có thể bắt đầu tu luyện tam chuyển trọng nguyên công kia Tại khôi tinh đảo. Điều nhiên, thân ngoại hóa thân và đại điển quyết cũng phải tu luyện mới được, đây chính là lợi khí bảo mệnh về sau mà. Bốn ngày sau, chiếc thuyền rốt cuộc đã tới Khôi Tinh đảo trong tiếng hoang hô của người trên thuyền. Hàng Lập được cố đồng chủ và Vương Trường Thanh dẫn đi, hưng phấn trùng trùng giúp cho Hàng Lập làm một ít thủ tục trên đảo. Dù sao một vị tu tiên giả lạ lẫm đến đảo này, nhất định phải thông tri cho cản khẩu một tiếng, như vậy mới không bị hiểu nhầm thành một tên xâm nhập giả có ác ý. Chẳng qua Hàng Lập đi theo phía sau hai người, im lặng đánh giá cản khẩu này, hết thảy làm cho hắn có một cảm giác chính là nơi đây rất lớn, vô luận về số lượng các con thuyền hay là thể tích thuyền. Căn bản không phải tiểu bến tàu của thiên nam có thể so sánh được Cự thuyền thần kỳ của cố đông chủ lớn như vậy Nhưng trên bến tàu này lại đậu liên tiếp 6-7 chiếc như thế Còn mấy chiếc thuyền nhỏ khác thì nhiều vô kể Hàng Lập ước chừng cả bến tàu này cũng có thể có 2-300 chiếc Cho nên đám người đi đi lại lại trên thuyền dưới thuyền lại càng nhiều hơn Làm cho Hàng Lập lần đầu tiên cảm giác được Cái gì là người đi kẻ lại như nước Chẳng qua Hàng Lập cũng đồng thời lưu ý số lượng phạm nhân loáng thoáng cảm ứng được hơi thở của nhiều tu tương giả tại cảng khẩu. Xem ra những người này là tu tiên giả chuyên môn phụ trách trật tự cảng khẩu. Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa mang theo khúc hồn, đi theo hai người cố đồng chủ tới trong một thạch ốc bên cảng khẩu. Trong phòng bố trí phi thường đơn giản, trừ một cái bàn gỗ và một chiếc ghế dựa ra, chỉ có là một lão giả sắc mặt khô gầy, vàng vọt đang ngồi ở nơi đây nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghe thấy thanh âm bọn Hàn Lập vào, vị tiên sư này mới dừng đôi mắt ra, nhấc thời một luồng hàn quang từ trong mắt bắn ra, Hàn Lập thấy vậy trong lòng rùng mình, người này là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ hơn nữa bộ dáng tự hồ pháp lực không hề dưới mình lúc trước vì lão giả mặt vàng này sau khi trực tiếp bỏ qua cố đông chủ và vương trường thanh mà đem ánh mắt đảo qua trên người hàng lập và khúc hồn phát hiện ra tu vi của hàng lập chỉ là vài tầng luyện khí kỳ liền khôi phục lại biểu tình dương dương nhưng hàng lập lại chú ý tới việc người này tựa hồ rất hay liếc mắt xem xét khúc hồn mấy người các ngươi có việc gì vậy nhanh nói ra đi không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi gì này hữu khí vô lực nói trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn hàng lập bởi vì có khả năng nhớ rất tốt đã theo vương trường thanh học qua ngôn ngữ bản địa một thời gian, tuy vẫn không thể nói được nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu được ý tứ của người khác. chẳng qua bởi vì hắn không hề có chút kinh nghiệm nào giao tiếp với tu sĩ nơi đây nên cũng không mở miệng nói lung tung cái gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người cố đồng chủ cùng vị tu sĩ kia giao thiệp. chỉ thấy cố đồng chủ cung kính kêu một tiếng dương tiên sư, tiếp theo tiến lên phía trước mặt tu sĩ mặt vàng kia thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó quay đầu lại chỉ vào hàng lập, tựa hồ giải thích lai lịch của hắn, tiếp theo lại đặt vào tay vị này vài khối linh thạch sờ sờ lên thạch trên tay, thân sắc vị dương tiên sư này dịu đi rất nhiều. tiếp theo sờ trên người một cái, lấy ra một khối ngọc bài màu xanh biếc, hất hàm hỏi hàng lập. người tên gì vậy? hàng lập. hàng lập thật lưu loát nói tên của mình, còn đối phương giải thích thành cách văn tự gì hắn không quan tâm. trên tay dương tiên sư lục quang giật lóe, hoàn toàn bao bọc ngọc bài lại bên trong đó. một lát sau hào quang tan hết, từ trên ngọc bài xuất ra hai dấu hiệu hoa văn cổ quái mà hàng lập không nhận ra được. sau đó lão giả mặt vàng nhấc tay lên ném ngọc bài cho hàng lập thể bài này phải bảo quản cho thật tốt còn nha nếu bị mất phải đến chỗ ta lĩnh cái khác đó nếu không sẽ bị dựa theo luận của khôi tinh đảo mà trị tội như là cái xâm nhập tráng chịu à đương nhiên nếu nói ngươi về sau định cư ở nơi đây luôn thì ngọc bài này không cần đến sẽ bị thu trở về đương nhiên luyện thi phía sau ngươi thì không cần sau khi nói xong mấy lời này vị tiên sư này liền không hề để ý đến ba người lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cử đồng chủ tự nhiên ý thức được lập tức lui ra ngoài nhưng hạt lập đối với việc người này nhìn ra thân phận chân thật của khúc hồn có chút để ý Sau khi liếc mắt nhìn một lúc cũng không tiếng động rơi ra ngoài. Sau khi Hàn Lập đi ra ngoài không bao lâu, vị Dương tiên sư này lại mở hai mắt ra, có chút không hiểu thì thào lẩm bẩm. Luyện thi sư này thật có chút cổ, cổ quái rồi nha, rõ ràng là tử thi, thi hoàn toàn, sao còn có linh khí phát tán ra bên ngoài vậy? Chẳng lẽ là, là một loại luyện, luyện thi thuật mới hả? Tiếp theo lão giả mặt vàng lại bắt đầu chìm vào trong trầm tư. Mà bên ngoài, Cố Đông chủ sau khi xuất cảnh liền thuê một cỗ thú xa, do hai con quái thú nửa trâu nửa dê kéo mang theo hàng lập đi dọc theo một đại lộ trên đảo. Trên đường, loại xe này nhiều như lông trâu, có vẻ rất nhộn nhịp, nhưng sau khi chiếc xe xuyên qua vài tiểu trấn sạch sẽ náo nhiệt, loại xe này rõ ràng giảm đi rất nhiều, thậm chí sau khi rẽ vào vài đường nhỏ, người và xe gặp được trên đường lưa thưa không có mấy. Sau khi vội vã đi như vậy nửa ngày, chiếc xe rốt cuộc cũng đến một nông trang rộng mười mấy mẫu. Trước nông trang có rất nhiều cây trồng khác nhau, kỳ quái mà hàng lập chưa bao giờ thấy qua. Có loại thực vật ngủ gốc trông giống như cây lúa, nhưng lá cây vừa thô lại vừa dẹt có màu hồng tím, còn trắng ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. có loại thực vật rau xanh, ngoại hình cực kỳ giống bắp cải, nhưng bắp cải của thiên nam làm gì có cái nào lớn bằng nửa người. hơn nữa ở giữa còn có một vài đóa hoa nhỏ màu lam. ở nơi trồng mấy cây rau này có mười mấy người bộ dáng nông phu loay hoay trồng trọt. một khung cảnh nông viên thật an tường. hàng lập đang có cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy cảnh này thì thú sa đã ngừng lại trước một tòa nhà. hàng lập mang theo khúc hồn nhảy xuống trước, nhìn về bốn phía nơi đây. phụ cận tòa nhà này có đủ loại thúi tuồng màu xanh hơi nữa bên cạnh có một tòa đồi núi không nhỏ xung quanh cũng rất trang nhã và yên tĩnh khá độc đáo cả tòa nhà bị một bức tường đất cao hai trượng bao phủ mà sau bức tường lại là một tòa trạch viện trông mới tinh dị thường phản phất như mới xây không bao lâu đây, đây là, là cố gia đúng. hàng lầm trong lòng thầm khen một tiếng nhưng sau khi ánh mắt cẩn thận dò xét trên cây tùng vài lần thân sắc lơ đảng đã có biến đổi bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra tại các cây tùng khắp bốn phía của tòa nhà lộ ra vài tia khí tượng của trận pháp hiển nhiên các cây này đã bị hạ cấm chế. Hằng lập xem ra mấy cái này tuy không được gọi là trận pháp cao minh gì nhưng cũng đủ để vây khốn người tu tiên cấp thấp. Hằng lập đang chìm vào trong hồ nghi thì cố đông chủ đã xuống xe cười bồi nói: Hằng tiên sư à, trước tiên hãy đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị rượu ngon đặc sản trên đảo cho ngài. Hằng lập nghe xong có chút thất thần nhìn bốn phía xung quanh rồi cười cười trả lời: <cười> đến đây rồi ta cũng không quấy rầy gia đình cố đông chủ nữa, ở địa phương cứ tạm trú một chút là được rồi đợi khi xong việc rồi lại tìm một chỗ ở lâu dài. Nói xong lời này, Hằng Lập lấy tay chỉ chỉ phương hướng nào đó ở một bên. Cố Đồng Chủ và Vương Trường Thanh nhìn theo hướng ngón tay của Hằng Lập chỉ, thấy được chỗ đồi núi cô linh kia không khỏi hoàn toàn ngáy dài. Nhưng sau khi thấy nhiệt tình mời vài lần nữa không có kết quả, đành phải tùy ý để cho vị tiên sư có chút quái dị này chậm chậm đi lên núi. Hai người bọn họ bắt đất dĩ sau khi liếc mắt nhìn theo, đành phải đi vào tòa nhà. Hằng Lập mang theo khúc hồn dọc theo một con đường khá lớn bên sườn núi lên đến một mâu đất trên đỉnh núi sau đó tự trên nhìn xuống cố gia tràng giữa chừng núi chỉ thấy cố đồng chủ đang được một đám nam nam nữ nữ súng xích xung quanh đi vào một gian cửa trạch trung tâm trang tử sau đó đám người liền tự động tản ra chỉ còn vài người có chút thân phận ăn mặc hoa lệ đi theo tiến vào trạch viện hàng lầm khẽ nhét mép rồi xoay người lại làm việc của mình hắn trước tiên tìm một vùng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi tiếp theo nhanh chóng chọn ra vài cây tùng to xuất pháp khí nhanh chóng chia nhỏ mấy cây đó sau đó khúc hùng làm việc nửa canh giờ sau, một tòa tiểu mộc ốc đơn giản xuất hiện trên đồi núi. Hơn nữa, trong phòng đầy đủ bàn gỗ, ghế gỗ, thậm chí cả giường gỗ. Một tháng tiếp theo, hàng lập ở trong phòng mỗi ngày đều phục đan, dụng dược, luyện khí đã tọa, cố gắng để sớm có ngày có thể khôi phục tu vi. Mà cố đông chủ và vương trường thanh kia trong thời gian này cũng đến đây vài lần, cùng hàng lập thương lượng một ít về việc xuất thủ khiêu chiến, sau đó không dám chậm trễ để cho hàng lập tu luyện vội vàng rời đi. Nhưng cố đông chủ coi như là có lòng thành. Cách một đoạn thời gian đều phái người lên núi đem một ít thực phẩm tinh mỹ lên cho Hàng Lập hưởng dụng, Hàng Lập tự nhiên sẽ không khách khí vui lòng nhận lấy. Trong đó có vài loại hoa quả phi thường ngon ngọt làm Hàng Lập ăn đến căng bụng, hiện nhiên là một loại đặc sản hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Vào vài ngày cuối cùng của một tháng đó, tu vi Hàng Lập khôi phục đến trình độ tận thứ năm luyện khí kỳ. Điều này tuy làm cho hắn có chút ngoài ý muốn nhưng trong lòng càng thêm vài phần chắc chắn. Bởi vì theo như lời của vị cố đồng chủ kia Thiên sư được 10 hộ kia thỉnh mời cũng không phải là có những nhân vật tu vi kinh người gì. Trừ một vài người, còn lại đa số đều là tu vi luyện khí kỳ 6-7 tầng mà thôi. Mà việc chọn đối thủ cần phải bắt thăm quyết định, chỉ cần vận khí hàng lập không phải rất tệ, việc hạ đối thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, việc cố đông chủ này vì muốn gia tăng phần thắng cho hàng lập, còn sưu tầm xung quanh được hai ba pháp khí lợi hại, muốn tăng cường thực lực cho hàng lập, khi hàng lập thấy vài món này chỉ miễn cưỡng được tính là thượng giai pháp khí, mặc dù trong lòng xem thường nhưng cũng phải thu lấy, làm như vậy cố đồng chủ mới có thể an tâm. Hai ngày sau khi hàng lập khôi phục tu vi tầng thứ năm, cố đồng chủ và vương trường thanh rốt cuộc vẻ mặt khẩn trương tìm đến hàng lập. Hàng lập không nói nhiều, trực tiếp lên xe do loại quái thú kia kéo thẳng đến một nơi nào đó trên đảo. Thú xa sau khi chạy liên tiếp hai canh giờ, liền đái bọn họ vào một thành thị được kiến tạo hoàn toàn bằng đá trắng. Trước thành, ở cửa thành còn có không ít vệ binh phàm nhân trấn thủ. Nếu có người đi ra ngoài, bọn họ sẽ không truy hỏi, nhưng người muốn vào thành phải xuất ra một khối lệnh bài giống như khối của Hàng Lập đem cho họ kiểm tra mới được. Chẳng qua khi Hàng Lập vào thành thì vệ binh lấy ra một vòng tròn bằng đồng, khu khu trên người Hàng Lập vài cái. Sau khi thấy trên vòng tròn có lục quang phóng ra thì lập tức cung kính hành lễ với Hàng Lập rồi kiểm tra lệnh bài cố đồng chủ và Vương Trường Thanh.